Mạnh mẽ nhưng cụ tè. Tài năng không giấu giếm BABT Radio, Radio Online Hơi nguồn cảm, cảm xúc. xúc Sao Sky hôm nay làm gì mà muộn thế nhỉ? Giúp đến giờ thu rồi này Cháu LaLa -La. Ờ... Um... Có gì mà LaLa -La ngạc nhiên đấy Hôm nay Sky bận việc nên nhờ Đô Đô dẫn cùng LaLa -La đấy Ờ... thế ạ LaLa ngạc nhiên thế sao? Hay là LaLa -La không muốn dẫn cùng với Đô Đô đúng không? Không... không phải Đô, đô đừng hiểu nhầm la, la Thực ra vì lần này quay lại với radio, Lala la đã bất ngờ và vui rồi. Bây giờ lại được dẫn cùng với Đô-đô nên... La, la cũng nhận ra được dẫn cùng Đô-đô là một may mắn cho La-La đúng không? Đô, đô mà. Eo ơi! Vẫn không khác Đô-đô của ngày nào. Vẫn cứ cho mình là nguy hiểm. Được dẫn cùng với Lala la dễ thương này mới là may mắn của Đô-đô ấy. Nguy hiểm cơ? Đô-đô đùa chút thôi mà. Lâu không có ai tránh cãi với Đô-đô nên Đô-đô thấy nhớ lắm ít. Đô, Đô vẫn muốn được tiếp tục trò chuyện và gửi tới các bạn nghe radio thật nhiều điều hạnh phúc. La La cũng thấy thế đấy, không ngờ mong muốn ấy của chúng mình lại được gia đình radio ủng hộ nhiệt tình để ngày hôm nay lại được ngồi đồng hành cùng với các bạn trong một số video ý nghĩa. Cảm ơn Ban đã cho chúng mình một cơ hội để được ngồi lại và hơn nữa, lại còn được dẫn cùng với La La đáng yêu nữa chứ. Ừm, Đô, Đô quá lời, vậy thì lần này làm việc với nhau chúng mình phải kết hợp thật tốt nhé. Và cũng mong các bạn nghe radio hãy ủng hộ cho Dodo và lala La cho một sự kết hợp mới và ấn tượng hơn, cho một số radio hứa hẹn nhiều điều mới mẻ, các bạn nhé! Vì một số radio ý nghĩa được phát đúng dịp ngày nhà giáo Việt Nam, hòa trong không khí, Học viện Ngân hàng chào mừng 50 năm ngày truyền thống, cùng cố gắng cho một số radio thật thành công, Đô Đô nhé! Đô đồ đồ đồng ý, vậy thì chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi nào, bắt đầu số radio mới với thật nhiều bất ngờ và trải nghiệm mới. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn, mình là Đô Đô, còn mình là La La, chào mừng các bạn đến với gia đình radio online, Đến với chương trình radio số 11 mang tên nét chữ yêu thương các bạn thân mến người ta nói cái tên có thể nói lên tất cả và số radio lần này của chúng mình cũng vậy nét chữ yêu thương cũng hướng đến ngày trọn đại nhất trong tháng 11 này ngày mà mỗi chúng ta những ai từng là học trò đều nhớ đến người thầy người cô của mình Ngày mà ai đó từng một thời cắp sách tới trường từng ô đánh vần rồi tập đếm đều thấy bồi hồi nhớ mãi Đó cũng là những vần thơ mà bạn Lê Chi đã gửi về cho chúng mình Cùng lắng nghe và cảm nhận các bạn nhé Em vẫn thường nhắc đến mùa thu Búng quốc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ Bài tập đọc năm nào em còn nhớ Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ Đọc chữ o cô dặn phải tròn môi Chỉ vậy thôi trao ôi sao mà khó Lối tại con chuồn chuồn cánh đỏ mãi giọng chơi nên em chẳng thuộc bài. Chỉ mỗi chữ O em đọc sai dường như cô già đi mấy tuổi đến khi em hiểu điều đơn giản ấy cô giáo ơi tóc cô bạc hết rồi. Em hiểu mỗi sợi tóc đổi màu kia là một lớp người lớn lên và biết sống mà đất như trời xanh mơ mộng bóng quốc vàng nên buổi sáng vô tư. Khởi đầu cho một chuyến đi xa đối trưởng cũ thoảng Hương Cỏ Mật bài tập đọc Khóa Bình Minh thứ nhất Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em Để em đứng bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dời dỡa cánh hoa trăng vẫn lung linh trong vườn xưa những thay som soi Tâm ơi, soi điều bao nhiêu trong cuộc đời. Đâu đêm hay sao, chơi Sao thế Lala? Lala La có tâm sự gì à? Ừm, đọc xong bài thơ, tự nhiên Lala La lại thành nhớ cô giáo của mình quá Đô Đô ạ Đúng là con gái có khác dầu cảm xúc ghê à Nhưng mà ai nghe xong bài này thì cũng thế thôi Có dân gì Lala La đâu, nó chỉ có Đô Đô khô khan nên không thấy vậy thôi Không phải thế đâu, Đô Đô cũng có cảm xúc mà Đúng là khi đọc xong bài thơ, Đô Đô cũng thấy hơi nao nao, nhiều cảm xúc lắm chứ bộ Ừm, Lala đùa thôi mà Ai chứ Đô, Đô nổi tiếng là MC Nam giàu tình cảm của Radio mà Nhưng Đô Đô ơi, bây giờ nghĩ lại, La La thấy nhớ quá Thầy cô cho chúng ta biết bao nhiêu điều mà chúng ta vẫn chưa làm được gì để đền đáp công ơn đó cả Sau đó La, La lại nghĩ như vậy? Chúng ta khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội chính là món quà lớn nhất dành tặng cho thầy cô rồi Ôi, đúng là Đô Đô có khác Mà Đô Đô ơi, Đô Đô có thấy là hình như chúng ta rất may mắn không? Chúng ta không những nhận được nhiều kiến thức từ thầy cô, ba mẹ mà ngoài trường đời chúng ta cũng học được rất nhiều điều. Hơn nữa ở đó, chúng ta cũng gặp không ít người vốn không phải là thầy giáo, cô giáo nhưng chính họ lại cho chúng ta thật nhiều những bài học quý giá về cuộc sống như câu chuyện mà hòm thư radioa.svtnhvnh.net đã nhận được. Cuộc sống quanh ta không phải lúc nào cũng đơn giản như ta nghĩ. Đôi khi nhờ những cái không đơn giản đó mà ta mới có thể trưởng thành được. Và cuộc sống luôn xuất hiện những điều kỳ diệu ít nhất là một lần trong đời bạn. Quan trọng là bạn đón nhận nó thế nào mà thôi. Bạn thế nào có thấy nó theo cách của tôi? Trước đây tôi vốn là người khô khan, ít nói, ít chia sẻ tình cảm với mọi người xung quanh và đặc biệt được mệnh danh là lười. Thế nhưng từ ngày gặp bà, trong tôi dường như có một sự thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi gặp bà vào một chiều đông lạnh, ít ai có thể thấy rằng dưới cái tiết trời như thế có một bà cụ 70 tuổi đang loay hoay đi nhặt chai, lọ. Tôi không để ý nhiều lắm, cho đến khi bà bị một chiếc xe quyệt phải, tôi mới giật mình nhìn sang, rồi bà lại chỗ tôi đang đứng đợi xe buýt, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi mạnh dạn hỏi bà, Bà ơi, con cháu có bà đâu, mà sao bà làm việc vất vả thế ạ? Và câu trả lời của bà làm tôi bất ngờ. Bà không muốn hưởng không từ con cháu, khi mình còn đang mạnh khỏe thì cứ tiếp tục làm việc và giúp ích cho xã hội, cho dù đó là một công việc không to lớn gì cho lắm. Bà còn nói, giờ các cháu đang còn trẻ thì nên tích cực đóng góp cho xã hội. Bà già rồi cũng chẳng làm được gì, mong chờ hết vào các cháu đấy. Các cháu dáng học giỏi để phục vụ cho đất nước. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình. Và đó cũng là câu trả lời cho kết quả ngày hôm nay của tôi. Nếu như không có câu nói đó của bà thì giờ đây tôi đã không có mặt trong mái trường yêu quý này. Có lẽ rằng đó là một người đặc biệt mà ông trời đã tạo cơ hội cho tôi được gặp mặt. Tôi thần cảm ơn bà biết bao nhiêu. Nhân dịp ngày 20 tháng 11 tôi cũng muốn gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến bà, người đã dạy tôi một bài học lớn về cuộc sống đích thực. Nau pogget o de, Donnemna e pot donna xino demeru fangui a. So le miro sau jong irana so mul uni so tros. P Pi me Xino ja rapunimne Xinoya el que do mohe baddo no be my baddo what's 생각 can Đúng như vậy Lala La nhỉ, trong cuộc sống hiện đại bây giờ, để thành công chỉ có kiến thức được học trên ghế nhà trường thôi có lẽ không đủ. Những bài học kinh nghiệm mà chúng ta trải nghiệm mỗi ngày cũng vô cùng quan trọng, người ta nói trường đời chính là mái trường tốt nhất cho mỗi con người mà. Ừ, Lala nhớ thầy của Lala La trước đây cũng nói thế. Thầy bảo những gì thầy cô dạy hôm nay chỉ là hành trang cho các em bước vào cuộc đời, hãy học từ chính cuộc sống nữa để những hành trang ấy sẽ đầy đủ và có ích cho các em. Thầy tớ thật tuyệt vời. Nhìn mặt Lala kìa, Lala tự hào về thầy thế Thì nhớ bao giờ về thăm thầy phải cho tớ bám càng đấy nhé Tớ rất muốn biết rõ hơn về thầy của Lala đấy Ừ, 20 tháng 11 này nhé Nhưng trước hết chúng mình phải truyền tải những thương điệp yêu thương của số radio 11 này nữa chứ Ư nhỉ, suýt nữa thì tớ quên mất là mình vừa nhận được những dòng tâm sự rất chân thành của bạn Hồng Hạnh Xin mời Lala La và các bạn cùng lắng nghe Hôm nay, mùng 6 tháng 11, còn một tháng 15 ngày nữa là tôi tròn 18 tuổi, một cuộn mốc đánh dấu quan trọng trong cuộc đời của một thiếu nữ. 18 tuổi, tôi sẽ có quyền tự lập, tự lựa chọn những quyết định cho cuộc sống của mình, có quyền ngừng cao đầu, gỡn ngực tự hào trước bố mẹ, rằng con là một công dân. Thế nhưng, 18 tuổi cũng là thời điểm mà từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Phải tự có ý thức về cuộc đời của mình và cũng không còn bé bỏng Để núp dưới vòng tay che chờ của bố mẹ Chợt nhìn lại quãng đường 18 năm tôi đã đi qua, nhanh quá 18 năm đâu phải là một quãng thời gian ngắn Đời học sinh đầy kỷ niệm của tôi, 12 năm học đã trôi qua Vậy mà sao tưởng chừng như tất cả vẫn còn nguyên vẹn Trường, lớp, thầy cô, bạn bè Mụ tối chủ nhật, khói quen ngồi vào bàn để chuẩn bị cho một tuần bận rộn vẫn còn đây Có đôi lần, khi đã là sinh viên, tôi cứ leo lên xe đi đến trường Và khi dừng xe, trước mắt tôi là ngôi trường cấp 3 cổ kính Một con đường quen thuộc trong suốt 3 năm cấp 3 3 năm, 30 tháng, 900 ngày Làm sao tôi quên được con đường đó, những tháng ngày đó, những kỷ niệm đó Và những con người thân thương đó Càng gần 20 tháng 11, tâm trí tôi càng nhớ về trường cấp 3 thân yêu, nhớ về cô giáo chủ nhiệm. Một người giáo viên luôn tự hào về học sinh của mình, luôn bảo vệ học trò của mình một cách vô điều kiện. Cô dạy tôi không chỉ dưới vai trò của một người giáo viên, cô luôn coi học trò của mình là những đứa con bé bỏng. Có đôi lúc tôi không hiểu được tấm lòng của cô, có đôi lúc tôi thấy ghét cô, có đôi lúc... Tôi thầm ước cấp 3 nhanh chóng kết thúc để tôi được tự do thoát khỏi sự nghiêm khắc của cô. Nhưng đến bây giờ, khi đã là một sinh viên, lòng tôi chỉ có một ao ước là được trở lại bên cô, được quay về trong vòng tay bao bọc của cô. Có cô, tôi như có một vị thần bảo hộ mạnh mẽ, dũng cảm và đầy yêu thương. Có cô bên cạnh, tôi không còn phải lo lắng điều gì nữa vì tôi biết luôn có một người sẵn sàng răng rộng vòng tay để bao bọc tôi. Hôm trước, Nhận được tin quay về cấp 3 tổ chức 20 tháng 11, lòng tôi lại rộn ràng. Tôi lại sắp được trở về ngôi nhà yêu dấu ấy, nơi có những người bạn gắn bó khăng khít, nơi có người mẹ luôn dang vòng tay chào đón và là nơi tôi có thể sống bình dị, vô tư với chính con người thật của mình. Cô ơi. Chương yêu hỡi chúng tôi. Ngày nào dưới trưa mong thế màu mây giờ gặp lại trường vẫn như xưa Kẻ chào thầy thầy có nhớ em không Người học trò 10 năm trước đây Dường như có tiếng ai gọi tên tôi Ôi hôm nay lại quên bút quên bài Ngày nào dưới trưa cuốn trang giờ gặp lại Rồi ngày nào dưới trưa mong thế mộng mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Những kỷ niệm gọi nhõm trong trí nhớ, đường thanh thầm bản thân kéo nhõm về, bốn phương trời gọi nhõm báng tiếng cười, bao lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một ngày giờ đây đã qua một người kia giờ đây vẫn ấm Có một người nằm nơi cuối trời. Nhà đâu đây còn vắng tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Những xem giờ nay khác xưa rồi. Ngày nào dưới trướng mộng thế mà mai giờ ta vẫn như xưa. Kể tôi thì còn nhớ em không. Mới học cho mười năm trước đây. Trương có tiếng ai gọi. nên rơi chung quên trong say trong gặp lại một nơi có nỗi mọi mối nghe nao nề ơi hôm nay chợt nghe cũng lâng lâng có con đường nào không có đích đến làm sao quên được nơi đã bắt đầu hãy quay về tìm nhớ vắng tiếng thời cho lo ngày mái qua mau thương yêu hỡi chúng tôi về đây những phương xanh nơi đây vẫn xưa rồi người nào giờ ước thêm màu Người ơi vẫn như xưa. Kể thấy thấy có nhớ em không? Người học cho mấy năm trước đây. Tưởng như còn tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên cũ quên mai. Ngày nào rơi chung vết trong giây chớp. Giờ gặp lại mình có đi đâu? Mà no ha Những dòng cảm nhận thật đặc biệt đúng không Đô Đô? Đây là bài viết của Hồng Hạnh, một bạn sinh viên năm nhất đấy. La La cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế khi mới rời trường cấp 3 yêu dấu đấy. Hẳn là như vậy rồi. Đối với một ngôi trường mới, những người bạn mới, những sự thay đổi ấy khiến cho ai trong chúng ta cũng có hơi hướng nhớ về trường cũ, nơi bạn bè, thầy cô, những kỷ niệm và những tình cảm sẽ còn mãi với thời gian. Những tình cảm ấy thật đáng trân trọng đúng không Đô Đô? La La càng nhớ thầy cô của mình rồi đây này thôi nó la la đô, đô cũng nhớ mà nhưng mà đừng buồn thế chứ nhìn xấu lắm ấy cười lên nào vì la la thấy không thầy cô vẫn ở bên chúng mình mà từng ngày từng ngày cơ đấy Ừ nhỉ hàng ngày mình vẫn được thầy cô dìu dắt máyi trường học viện ngân hàng này mấy ngày nào chụp chững bước vào xa lạ rồi thì đã quen bạn bè thầy cô và cả đại gia đình tình nguyện của mình nữa chứ đô đô thấy thật hạnh phúc khi là một phần của mái trường này La la có biết sắp đến ngày trọng đại nào của trường mình không Đô Đô câu dễ ổt Không một sinh viên ngân hàng nào không biết Ngày 18-19 sắp tới là kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học viện ngân hàng mình đấy 50 năm trôi qua 50 năm với một chặng đường Biết bao nhiêu thế hệ đã tốt nghiệp Rồi bắt tay vào làm công việc xây dựng đất nước Tự dưng Đô Đô thấy tò mò lắm nhé Đô Đô tò mò gì thế La La tự dưng lại thấy tò mò về suy nghĩ của Đô Đô Đô Đô tò mò không biết những thế hệ ấy ra trường Sẽ có suy nghĩ gì, cảm nhận gì Chắc sẽ không như cảm giác hết cấp 3 Vì đây là một bước ngoặt tiến vào cuộc đời mà Ra là Đô Đô tò mò vì điều đó Thế mà không nói sớm La La sẽ cho Đô Đô biết cảm giác ấy như thế nào Lắng nghe dòng cảm nhận của trình nguyệt các 11 một Đô Đô và các bạn nhé Những ngày tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên Đang dần trôi qua ngày một nhanh Trượt một ngày ngồi nhắm mắt Và ngẫm lại những ngày tháng đã qua Thấy sao mình thay đổi nhiều quá Ngỡ rằng chính mình Cũng không nhận ra bản thân mình nữa Và thấy những lời muốn nói Mà chưa thành lời Cũng ngày một nhiều hơn Con người mà Ai rồi cũng phải trưởng thành Cũng phải đứng lên sau những lần vấp ngã Nhưng sao tôi ơi Ngày càng vô cảm và lạnh lùng quá Từng có những năm tháng nhiệt huyết trải dài Những ngày tháng trong lòng Chỉ biết có hai chữ đó thôi Mà giờ sao nó phai nhạt quá Có phải do năm tháng không còn mặn mà Hay là tại tôi đã trở nên vô cảm và lạnh lùng Gửi những người tôi yêu thương Tôi không hề mạnh mẽ chút nào Tôi chỉ thể hiện ra bên ngoài thế thôi Chứ thực ra tôi yêu đuối lắm Tôi cần lắm những cái ôm Mỗi khi giọt nước mắt chảy ra Tôi cần lắm một tin nhắn yêu thương Những lúc tưởng chừng như vụ ngã Nhưng tôi chợt nhận ra rằng Bạn hạnh phúc cũng là lúc tôi hạnh phúc nên ấm áp lắm mỗi khi bạn cười, hạnh phúc lắm mỗi khi bạn vui và buồn lắm mỗi khi không còn thấy nụ cười trên ngưng mặt bạn nữa. Năm tháng cứ trôi đi, bao nhiêu người cứ thế lướt qua tôi và tôi cũng đi qua họ. Chỉ có bạn, những người bạn ở lại với tôi, mang cho tôi nhiều niềm vui nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt. Lúc cãi vã, tôi không biết làm sao để bạn hiểu, tôi không giỏi diễn đạt, nhất là những thứ tôi không được tiếp xúc mà chỉ được nhìn vào. Nhiều lúc tôi ghen tị lắm chứ, nhưng dần dần nó trở thành vô cảm đối với tôi. Tôi mới chợt nhận ra, không phải cái gì mình xen vào cũng là tốt, cái gì mình cũng nên biết, biết càng ít, nỗi đau càng xa vời với tôi. Qua hết rồi nhé, những ngày lệ sinh viên. Qua rồi nhé, ngày cùng bạn bè cắp sách đến trường, có thể cô dìu dắt. Ngày mai, bước ra ngoài cuộc sống kia với những hành trang của ngày hôm nay vận vững vàng bước tiếp với những yêu thương ấy và những bài học mới một cuộc sống với đầy trải nghiệm nơi trường đời cố lên cố đội phó đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng gửi về cho chương trình. Quả là dòng tâm sự đầy sâu lắng phải không LaLa? Mình mới là sinh viên năm 2 thôi Dodo Đô ạ. Vậy chăng vì thế mà chúng mình chưa bao giờ có được những cảm nhận như chị Nguyệt, một sinh viên năm cuối, nhưng nghe được những dòng tâm sự của chị, tôi chợt nhận ra nhiều điều lắm Đô Đô ạ. Có lẽ Đô Đô hiểu được suy nghĩ ấy của LaLa đấy. Đối với một sinh viên năm 2, giống như các bạn năm nhất, tất cả còn rất mới mẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Rồi một ngày nào đó nhìn lại, chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều, những điều từng chừng đơn giản nhưng thật ra lại rất quan trọng. Ừ, vì thế bây giờ tớ hiểu được rằng phải trân trọng những gì đang có, máy trường này, những người bạn này và đặc biệt là thầy cô đang dừng dắt chúng ta trên giảng đường nữa. Các bạn thân mến, điều mà LaLa La vừa nói là điều mà chúng mình muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn. Muốn nói với các bạn thật nhiều hơn nữa, nhưng do thời lượng chương trình có hạn, chúng mình chỉ gửi đến các bạn một vài dòng tâm sự, trong những số radio tiếp theo xin được chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Vâng, xin được thay mặt những học trò là những sinh viên tình nguyện học viện ngân hàng nói riêng cũng như sinh viên của ngôi trường này nói chung, chúng con muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô, những người đã và đang ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai và chúng con học được thật nhiều bài học từ các thầy cô, những bài học chan chứa tình yêu thương. Radio số 11 mang tên Nét Chữ Yêu Thương xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong số radio tiếp theo. Xin, xin chào, chào và bye. hẹn gặp, gặp lại. lại. Lời học sinh dấu yêu nào ai qua đi không gì luyến lưu tình trạng lưu bút viết nên bao điều lời lại lòng tôi nhắc nhung sớm chiều dù cách xa tình sẽ một đời khăng nghi hai tiếng cô thầy thân mà chẳng tài muôn phương cách xa sợ cho nhau vui buồn Và tôi làm chợt buồn xuyên sao sao xuyên ngào con tim Mưa đâu ướt mi nhuệ nỗi mạn Đời khang ghi hai tiếng cô thầy thân thương mà trên tay muôn phương